Hoa hồng giấy, chương 6, phần 3. Bắc Kinh là một ngày mưa bão, đã 9 giờ, bên ngoài mây đen đầy trời, trời tối sầm như màn đêm trước buổi bình minh. Sấm sét ầm ầm từ xa ập đến, chớp giật từng hồi, sạch ngang dọc khắp bầu trời. Chỉ một lát sau, sau một tiếng sấm cực lớn, mưa bão ầm ầm kéo đến, âm ầm chút xuống, cửa sổ bằng kính lập tức tràn trề nước. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, trong phòng lại yên ắng lạ thường. Khang Kiếm chống tay lên cửa sổ nhìn một lúc, rồi quay lại cầm điện thoại trên bàn lên xem. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi đến. Anh không khỏi cau mày. Có thể coi Khang Kiếm một nửa là người Bắc Kinh, thời thơ ấu lớn lên ở đây, học đại học ở đây, trước sau tổng cộng cũng gần 10 năm. Lần này đến Bắc Kinh công tác, anh không ở nhà bà ngoại mà ở khách sạn. Không phải anh lãng phí tiền thuế của nhân dân Tân Giang Mà là anh đến Bắc Kinh làm việc Với tư cách trợ lý thị trường thành phố Tân Giang Ra ngoài viếng thăm người ta Người ta hỏi anh ở đâu Không thể nhỏ mọn nói rằng tôi ở nhà người thân Như thế này Nếu người ta lịch sự tới thăm viếng lại Thì cũng có chỗ tiếp đón Giản đơn đi cùng anh Lần đầu tiên tới Bắc Kinh Cậu ta phấn khởi như nhà quê lên tỉnh Tay cầm máy ảnh chụp lia liệt Hai ngày trước Họ chạy khắp nơi tìm mọi cách lôi kéo quan hệ, mời khách, tặng quà. Trong đó còn bao gồm cả việc đi kết thân với phóng viên nổi tiếng của các hãng truyền thông lớn. Trời nóng, hai người đi từ sáng sớm đến giữa trưa mới về, mệt xã rời. Khang kiếm còn nồi nhọt trên miệng, nhưng sự tình cũng có tiến triển. Chưa nói tới ảnh hưởng của mấy ông bác khang kiếm ở Bắc Kinh, bản thân anh cũng có rất nhiều bạn bè làm việc trong các bộ ngành lớn. Cái bài viết trên mạng lan nhanh như cỏ dại sau mưa Không thể kìm hãm lại Bây giờ chỉ có thể thông qua các hãng truyền thông có thâm niên Viết các bài phản biện chính thống Để ngăn chặn sự việc bị phóng đại Liên hệ được với mấy vị phóng viên nổi tiếng Khang kiếm mới nhẹ càng người Hôm nay cuối cùng cũng có thể ở khách sạn nghỉ ngơi cho tử tế Giàn đơn phấn khích bất chấp mưa to gió lớn Từ sáng sớm đã bắt xe tới thiên an môn tham quan Nhàn cư lại nghĩ sẽ nghĩ này nghĩ nọ nghĩ tới nhiều nhất chính là Bạch Nhạc. Lúc kết hôn, họ không đi chụp ảnh cưới. Để lấy được giấy đăng ký, hai người mới chụp chung một tấm. Nhưng khi xác lập quan hệ yêu đương, Bạch Nhạc chọn một tấm ảnh. Sau khi ép plastic liền nhét vào ví của anh, Tôi cười nói nếu phải cách sai nhau chút xíu thì nó có thể tạm thời giúp giải tỏa sự nhớ nhung. Tấm ảnh đó chụp ở trường y tá. Mùa xuân trước khi tốt nghiệp, Bạch Nhạc đứng dưới một tán trúc đào đang nở rộn. Người con gái còn xinh hơn hoa Khang kiếm lấy chiếc ví trong túi quần ra Gương mặt rạng rỡ như hoa của bạch nhạc đập vào mắt anh Anh chầm chầm vút ve hàng lông mày thanh tú của cô Mái tóc rẽ ngôi, lúng đồng tiền ngọt ngào, cái cổ cao cao Khang kiếm thở một hơi nặng nề, lại quay sang nhìn điện thoại Điện thoại nằm im lìm trên bàn Hôm đó ăn cơm xong, trên đường đi nhận được điện thoại của ông Tùng Trọng Sơn Anh như chút được gánh nặng Coi như anh đã tìm được một cái cớ Quang minh chính đại để khỏi phải đối diện với Bạch Nhạn Anh tắt nguồn điện thoại di động Suốt đêm ở văn phòng Cùng dàn đơm chuẩn bị tư liệu lên Bắc Kinh Trước khi lên máy bay Anh gọi điện cho ông Khang Vân Lâm Gọi cho Thím Ngô Chỉ không gọi cho Bạch Nhạn Anh đứng trước khu vực kiểm tra an ninh Nắm chặt điện thoại do dự hồi lâu Muốn gọi điện cho cô Nhưng cuối cùng vẫn tắt máy Anh nói gì với cô bây giờ Nếu cô hỏi anh tại sao lại nói những lời như vậy trên bàn ăn Anh phải trả lời ra sao Thực ra khi thốt ra câu nói đó Anh đã vô cùng hổ thẹn Anh và Bạch Nhạn kết hôn Nhưng lại luôn mỗi người một giường Chuyện này là do lỗi của anh Là do anh bắt đầu trước Đêm tân hôn Anh vứt Bạch Nhạn lại Ngày hôm sau lại cố tình đặt một cái giường xếp trong phòng làm việc Cho đến giờ Hai người vẫn chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực Trước khi kết hôn, bọn họ còn ôm nhau, hôn nhau. Kết hôn rồi, ngoại trừ việc đôi lúc Bạch Nhạn tinh nghịch thơm nhẹ anh một cái như chuẩn chuẩn lướt nước, nước, giữa họ không thể có bất kỳ một cử chỉ thân mật nào. Nếu nhìn từ góc độ của một người bàng quan để đánh giá anh và Bạch Nhạn, anh cảm thấy mình là một tên khốn đê tiện, còn Bạch Nhạn lại là một cô gái bao dung độ lượng. Chính tên khốn này không biết xấu hổ mà còn tưởng rằng hay ho lắm. Trước mặt bố mẹ hai bên lại tiết lộ rằng Sau khi kết hôn Hắn chưa từng đụng đến vạch nhạn Như vậy là có dụng ý gì Hắn là trợ lý thị trường danh cao vòi vọi Cô là y tá bé nhỏ tầm thường Hắn không thèm đụng vào cô Hắn thanh cao Cô thấp kém Cô không xưng với hắn Thì nói ra những lời đó Đầu óc anh nóng bừng như đang kể sát miệng núi lửa Anh chỉ có một suy nghĩ muốn khiến họ đau đớn Theo phép lịch sự Ba bậc trưởng bối là ông Khang Vân Lâm, bà Lý Tâm Hà và bà Bạch Mộ Mai ngồi ở ghế chính. Ông Khang Vân Lâm ngồi giữa, bà Lý Tâm Hà và bà Bạch Mộ Mai ngồi hai bên. Anh nhìn thấy ông Khang Vân Lâm tỏ vẻ nghiêm nghị. Lúc nói chuyện với bà Bạch Mộ Mai không thèm nhìn bà, nhìn cánh tay bên phía bà ta luôn để ở dưới gầm bàn. Chưa uống rượu, mặt đã đỏ phùng phừng, nhịp thở có vẻ không ổn định. Anh nhắm mắt lại, dùng đầu gối cũng có thể đoán được dưới gầm bàn đang diễn ra trò gì. Đó là bố anh đấy Mẹ anh vẫn còn ngồi cạnh đó Vẫn còn ngốc nghếch tỏ vẻ âu yếm Nhu mỉ với ông Chính là để được nở mày nở mặt với bà Bạch Mộ Mai Thực ra bà Lý Tâm Hà Và ông Khang Vân Lâm Đã chiến tranh lạnh hơn 20 năm Gần nhau thì ít Xa nhau thì nhiều Đã từ lâu chẳng còn hiểu ý nhau Âu yếm không thành lại thành ra xấu hổ Anh nhìn bà Lý Tâm Hà Thầm cảm thấy bà vừa đáng thương Vừa tội nghiệp Nếu khả năng kiềm chế bản thân không tốt, thì anh thật sự muốn lật tung cái bản lên, lật tẩy bộ mặt đáng kinh tởm của ông Khang Vân Lâm. Lửa giận trong đầu như một con mãnh thú lồng lộn gầm rú đòi sông ra. Bạch Nhạc bụng bịch miệng chạy ra ngoài. Tiếp đó, bà bạch mộ mai từ ngoài đi vào cười khúc khích, yêu kiểu liếc mắt với ông Khang Vân Lâm. Khang kiếm, có phải mẹ sắp được làm bà ngoại rồi không? Trời ạ, nếu là bé gái thì mẹ đến trông giúp bọn con nhé, được không? thật không, vậy chẳng phải tôi sắp được lên chức ông nội rồi sao? nhưng mà tôi thích cháu trai. ông khang vân lâm phấn khởi, đôi mắt đục ngầu sáng rỡ. bà lý tâm hà và thím ngô mặt xám như chỉ. hàng kiếm không chịu nổi sự kích thích này, còn mãnh thú trong cơ thể giống lên một tràng dài, rồi xông ra ngoài. đầu óc anh trống rỗng, không hề nghĩ ngợi, câu nói ác độc kia cứ thế bột miệng chui ra. chỉ muốn hung hãn phản kích lại bà bạch mộ mai. Làm cho bà ta hổ thẹn, khiến bà ta không chỗ dung thân, cũng muốn cho ông Khang Vân Lâm biết rằng, đối với anh, Bạch Nhạc chẳng là gì cả. Bà Bạch mộ mai thở ơ nhắm mắt lại, khẽ ừ hừ một tiếng. Vậy sao, làm mẹ mừng hụt, giọng hờn dỗi nhẹ nhàng. Ngay lập tức, nét mặt bà Lý Tâm Hà và Thím Ngô ngập tràn ánh mắt giựng mặt trời rực rỡ. Chỉ có ông Khang Vân Lâm là biến sắc. Trái tim anh phút chốc rơi xuống đáy phực. Anh biết, chỉ một lát nữa thôi, câu nói này, hoặc là qua miệng bà Bạch Mộ Mai, hoặc là qua tiếng cười mỉa mai nôn nóng của bà Lý Tâm Hà, sẽ được chuyển đến tai Bạch Nhạc. Bạch Nhạc sẽ phản ứng ra sao? Cô thản nhiên nói về mối quan hệ của anh và Y Đồng Đồng như không có chuyện gì. Tự nhiên chào hỏi với Y Đồng Đồng. Có phải cô vẫn chưa nghe nói về chuyện đó? Anh nhìn cô vừa hồ thẹn, bất lực, vừa chua xót Cứ như vậy anh chạy trốn. Trốn tới thật Bắc Kinh xa xôi. Tìm anh như bị đeo một tảng đá ngàn cân, nhịn không liên lạc suốt hai ngày. Anh đợi cô chất vấn, đợi cô mắng chửi, đợi cô phản bác, nhưng cô không gọi một cuộc điện thoại nào. Dường như việc anh ra khỏi nhà là rơi mất, anh về đến nhà là nhặt được, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Phải chăng anh chính là một người dưng, chẳng chút liên quan, mọi lời nói của anh đều chẳng thể làm cô tổn thương. Do đo được mất, thấp thỏm bất an Tựa như một đứa trẻ đang đợi thần vận mệnh ra phán quyết Không thể phản kháng Nhưng lại không thể không đối mặt Nhưng trong lòng vẫn thầm cầu nguyện Kỳ tích sẽ xảy ra Trong hai ngày này Con tim anh luôn bị dày vò Nhưng anh lại ý thức được một sự thật Đó là anh đã không thể nào chấp nhận Việc để mất bạch nhạn. Cảm giác này trước đây đã từng có Nhưng hiện giờ Anh cảm thấy nó càng mãnh liệt Càng chân thực hơn Tại sao lại không thể chấp nhận Đến giờ anh vẫn chưa thể nói ra được Anh cần có thời gian điều chỉnh tâm trạng Nhưng trước khi điều chỉnh Anh muốn nắm chặt tay cô Anh lấy hết can đảm gọi cho cô Hai lần đều không ai nghe máy Anh nhắn tin Không nghĩ ra được phải viết gì Liền viết ba chữ Rất xin lỗi Bất kể căn nguyên Bất kể kết quả Chỉ vì câu nói vô liêm sỉ đến cùng cực kia Anh nên nói câu xin lỗi Có lúc khó tránh được việc thầm nghĩ nếu anh không phải là con trai ông Khang Vân Lâm Cô không phải là con gái bà Bạch Mộ Mai Khi gặp nhau Họ sẽ thế nào Chẳng thế nào cả Một tin nhắn ngắn ngủi như dùng hết sức lực toàn thân Anh lại tắt máy đi Một cách hèn nhát Không dám nghĩ tới việc cô sẽ nhắn lại như thế nào Sáng sớm mở máy Cho đến tận bây giờ Cho dù là tin nhắn bỏ lê lết Thì cũng phải đến nơi rồi Bạch Nhạc không nhắn lại gì cả Tháng kiếm lập tức giống như kiếm bỏ miệng chảo, đứng ngồi không yên, đi lòng vòng trong phòng. Đùng, một tiếng sấm rền vang, to đến mức cửa sổ cũng rung lên bẩn bật. Nền trời đã dần sáng. Bạch nhạn sợ sấm, dù cô không nói ra. Lúc bà tâm hà, chưa đến, có một đêm trời cũng có sấm. Anh đang lên mạng trong phòng làm việc, thì cửa phòng ngủ bật mở. Bạch nhạn tay ôm một con thú bông bước vào. Xếp ơi! Chúng ta chơi trò chơi đi Anh không nhúc nhích Trẻ con Vậy mình xem phim Cô kéo vạt áo ngủ của anh liếc nhìn ánh chớp bên ngoài Nhích lại gần bên anh Mưa gió thế này mạng chậm lắm Mở trong web còn chậm Xem phim không đủ lưu lượng đâu Em đi xem đĩa đi Cô vừa tắm xong Trên người có mùi hương man mát của sữa tắm mái tóc dài đen óng buông sâu gáy Dưới chiếc váy ngủ ngắn đến đầu gối Là đôi chân dài chóng muốt, Mắt cái chân xinh xắn Máu huyết hoàn toàn tân anh không kiềm chế được sôi lên sùng sục sủ. Thôi được, chúng ta xem trên máy tính vậy Cô cười cười Rồi đứng dậy, đến bên giá sách tìm đĩa phim Máy tính làm sao thêm xích bằng tivi được Em về phòng bật đầu đĩa lên mà xem Nếu cô còn ở lại Anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa Người ta nói Có người đẹp bò bạn Đêm dài sẽ trở nên ngắn ngủi Sao anh chẳng biết hưởng thụ gì cả Cho xếp hay Anh lại bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời rồi Cơ hội không đến lần thứ hai Anh cứ ngồi đó mà hối hận đi Cô đứng dậy Làm mặt hề với anh Rồi từ từ đi ra ngoài Đi gần đến cửa Một tiếng sấm bỗng rội lên Cô ôm chặt khung cửa Người hơi trao đảo Cô quay đầu lại Mặt tái mét Môi mím chặt Anh vẫn ngồi nguyên trên ghế Tiếng sấm dần xa Cô quay về phòng ngủ đêm đó mưa cả đêm, tivi trong phòng ngủ mở cả đêm, điện thoại bỗng reo lên, Khang kiếm từ trên ghế nhảy dựng, alo, cậu Khang, mọi việc tiến hành đến đâu rồi? là điện thoại của ông Tùng Trọng Sơn, Khang kiếm định thần báo cáo tình hình, ông Tùng Trọng Sơn rất hài lòng, nói đục Địch Phi đã đi học ở tỉnh về, anh chàng này giỏi giao tế, để đến lúc đó, anh ta cùng Khang kiếm phụ trách tiếp đãi giới truyền thông, đưa họ đi khắp nơi ăn chơi nhảy múa. Cúp điện thoại, Khang Kiếm bẩn thần rồi gọi điện về nhà Bà Lý Tâm Hà nghe thấy tiếng mưa trong điện thoại Nói hôm nay tân giang 33 độ, không một ngọn gió, nóng oi ả Anh hỏi về Bạch Nhạc Hôm đó, nó xách hai cái túi to bỏ đi, đến giờ vẫn chưa quay về Giống hệt như con mẹ nó, không chịu nổi cô đơn Cô ấy phải trực đêm, mẹ đừng suy diễn Khang Kiếm sợ nghe bà Lý Tâm Hà oán thán, vội vàng cúp điện thoại Anh do dự hồi lâu, rồi lại ấn số của Bạch nhạc Tiếng dương cầm thánh thót như mây trôi nước chảy, rất êm tai, rất dễ nghe. Càng nghe, lông mày Khang Kiếm càng giãn ra. "Mẹ nó chứ." Anh rủa thầm một câu, không biết là tức giận với ai, lại ấn sang số máy phòng phẫu thuật. Lần này rất nhanh đã có người nghe máy. "Sếp Khang ạ?" Y tá phòng phẫu thuật rất quen tiếng của anh. Bạch Nhã nhà anh đang ở trong phòng sản, tạm thời không nghe điện thoại được anh vỗ vũ tay không nghe nói nhỉ không phải phòng vũ thuật sao lại đến phòng sản cô ấy đến phòng sản làm gì phá thai anh đừng lo đợi lát cô ấy xa tôi sẽ nhắn cô ấy gọi lại cho anh mất khang kiếm hoa lên gương mặt tuấn tú tu đau khổ co rúm lại anh dùng chút lý trí cuối cùng hỏi ai phá thai lâm phong khang kiếm nhẹ người Lúc này mới cảm giác được vừa mới cơ thịt của anh căng cứng tới mức nào Anh nhớ cô lâm phong đó Bạch nhạc kể lúc đi học Cô ta là hoa khôi của trường y tá Có điều anh cảm thấy cô ta không xinh đẹp và nhanh nhẹ bằng bạch nhạc Bạch nhạc của anh không ai có thể sánh được Anh bất giác nở một nụ cười tự hào 也许还能在网上看到你的消息 多少次我告诉自己 请不吝点赞 也许我唱的歌还存在你的手机 到一百涂地我和你不再联系希望你不要介意 我们过去的放弃的所有 我们过去的放弃了所有交集